t ư ờ n giá trị khí vận đây là đồ vật mà tần đình chân chính muốn có so với giá trị nhân vật phản diện càng thêm chân quý vì sao diệp thu này lại khó chơi như vậy không phải bởi vì hắn là khí vận c h i tử sao đại khí vận gia thân các loại hiểm cảnh đều có thể biến nguy thành an giống như tình huống hôm nay đổi lại là người khác thì sớm không biết đã chết bao nhiêu lần thế nhưng diệp thu hết lần này tới lần khác lại có thể tìm đường sống trong chỗ chết đây chính là chỗ tốt của đại khí vận gia thân trong lòng t ầ n đình hỏi hệ thống giá trị khí vận tính như thế nào hệ thống hồi đáp giá trị khí vận của diệp thu tổng cộng một trăm điểm bị túc chủ cấp đoạt hai mươi điểm trong lòng t ầ n đình hiểu rõ đột nhiên hắn cảm thấy tâm thần chấn động toàn thân tựa hồ có một cỗ dòng điện kích qua một loại cảm giác khó nói lên lời tần đình cảm thấy tâm minh tư thấu coi như thiên địa đều có chút thuần phục bản thân người chung quanh cũng nhao nhao cảm thấy tần đình giống như thay đổi nhưng thay đổi này lại nói không nên lời chẳng qua là cảm thấy tần đình giống như mạch danh kỳ diệu phù hợp với thiên địa dường như hắn chính là thiên địa thiên địa chính là hắn nhiếp u tiến lên xin chỉ thị công tử có muốn phái thiết vệ ra để tìm kiếm diệp thu hay không trải qua chuyện trước đó hắn rất cảnh giác với diệp thu người này xác thực rất có bản lĩnh nhiếp u đã nổi lên sát tâm người uy hiếp đến công tử á t phải chết t ầ n đình khẽ lắc đầu tuy rằng hắn đã cướp đoạt hai mươi điểm khí vận của diệp thu nhưng mà diệp thu còn thừa lại tám mươi điểm khí vận vẫn được tính là đại khí vận gia thân lần này nhiều người đi trước tìm kiếm diệp thu nhất định là không công mà lui thậm chí còn sẽ chết vô cùng thảm trọng mà t ầ n đình cũng tin tưởng địa hoàng huyền h ò a này diệp thu nhất định còn chưa chết tâm ha ha khí vận c h i tử chính là sẽ làm ra sự tình mà người thường không thể nào tin mà diệp thu này lại là người có tâm trí kiên định tuyệt đối sẽ không lùi bước như vậy hắn có dự cảm không qua bao lâu hắn và diệp thu còn có thể gặp lại mấy ngày sau đó bên trong một sơn động nhỏ tầm thường ở liên vân sơn mạch diệp thu đang ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục giờ phút này diệp thu đã không còn phong thái như lúc trước khí thế suy yếu quần áo tả tơi mấy ngày nay hắn thật vất vả tránh thoát huyết hỏa lão nhân đuổi giết trong đó lại vận dụng mấy lần huyết sát cấm thật u đ à o thoát thậm chí ở bên trong mấy lần nguy cơ linh lão tiêu hào lực lượng linh hồn của mình tiếp nhận thân thể diệp thu rồi mới miễn cưỡng đ à o thoát huyết hỏa lão nhân kia rốt cuộc đã mất đi kiên nhẫn phá hủy từng tòa núi cao sau đó gào thét một đêm rút của quay trở về chỗ sâu bên trong liên vân sơn mạch thế nhưng nguy cơ chân chính lại là những tu sĩ tìm kiếm diệp thu kia mỗi một lần vận dụng huyết sát cấm thuật diệp thu đều phải mất đi một bộ phận nguyên khí tinh huyết hôm nay nguyên khí diệp thu đã đại thương ngày xưa mấy tên tu sĩ nguyên đan cường g i ả thần luân kia diệp thu không để ở bên trong mắt tiện tay là có thể đánh bại hôm nay đều có thể bức bách diệp thu chật vật không chịu nổi nếu chỉ là những tán tu môn phái nhỏ thì cũng thôi đạo pháp bọn hắn tu hành đều có chỗ không trọn vẹn thực lực không mạnh nhưng mà người đuổi giết hắn vậy mà lại xuất hiện cả những đệ tử thánh địa kia không hề nghi ngờ những người này vì bí mật sau lưng diệp thu mà đến thực lực những tên đệ tử thánh địa này rất mạnh một đời tiếu ngạo cùng cảnh giới coi như là diệp thu cũng chỉ miễn cưỡng đảo thoát không biết giết bao nhiêu người đi qua bao nhiêu huyết chiến lúc này diệp thu mới tìm được một sơn động che giấu tạm thời ẩn thân âm thanh linh lão g i ả nua cùng suy yếu vang lên diệp thu người tranh thủ thời gian luyện hóa huyền dương long quả kia để bổ dưỡng nguyên khí đi ai chỉ đáng tiếc vốn là nghĩ dùng ở thời điểm thu phục địa hoàng huyền hòa giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy diệp thu đáp đúng sư phụ nhưng hắn lại lo lắng nói sư phụ trạng thái ngươi không có sao chứ linh lão dùng ngữ khí suy yếu nói ta tiêu hao lực lượng linh hồn nhiều lắm sẽ phải rơi vào trong trạng thái ngủ say diệp thu một đoạn thời gian sau phải nhờ vào chính n g ư ơ i rồi đôi mắt h ổ của diệp thu rưng rưng sư phụ là ta liên lụy người linh lão cười nói đứa nhỏ ngốc nói cái gì đó ta và ngươi thầy trò một lòng hắc hắc hiểm cảnh hôm nay so với lúc trước cũng không coi là cái gì nhớ tới nguy hiểm trước kia ta và ngươi cũng đã đi qua sao nghe nói chuyện đó thần sắc diệp thu cũng rung lên không sai tuy rằng hôm nay hiểm ác nhưng mà diệp thu hắn còn chưa xông qua đầm rồng hang h ồ nào sao linh lão chứng kiến diệp thu lại khôi phục ý chí chiến đấu yên lòng lại dặn dò diệp thu vài câu sau đó rơi vào ngủ say diệp thu đợi đến lúc linh lão ngủ say sau đó ngồi xếp bằng xuất ra huyền dương long quả chuẩn bị luyện hóa diệp thu cẩn thận đánh giá huyền dương long quả trước mắt mắt lộ ra vẻ phẫn hận tân đình như không phải ngươi ta sao có thể rơi vào kết quả như vậy như không phải ngươi sư phụ sao lại tiêu hao lực lượng linh hồn quá nhiều lâm vào ngủ say diệp thu ta thề với trời đời này phải giết ngươi đang tại thời điểm diệp thu chuẩn bị luyện hóa huyền dương long quả trong lòng đột nhiên cả kinh ngoài động một cỗ khí thế cường đại kéo tới cỗ khí thế này không tốt là cường g i ả thần đài cảnh trong lòng diệp thu hoảng hốt